hai nghiệp chướng luật nhân quả vì đã tìm hiểu về nhiều tôn giáo khác nhau tôi nhận thấy rằng phật giáo là tôn giáo hoàn hảo nhất của thế giới triết lý về thuyết tiến hóa cùng luật nhân quả vượt trội hơn mọi tín ngưỡng khác. Tiến sĩ C.G. Chung, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ. Cuộc sống kiếp sau của ta như thế nào? Phụ thuộc vào các hành động kiếp trước mà ta đã tạo ra. Đó chính là luật nhân quả. Hành động. và kết quả. Điều ấy có nghĩa là ta gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Những gì ta phải gặp bây giờ chính là kết quả của những gì ta đã tạo ra trong kiếp trước. Nghiệp chướng có nghĩa là hành động. Nó có ý nói đến các hành động cố ý của cơ thể, lời nói, Tâm trí, cái ta làm, nói và nghĩ. Các hành động này để lại dấu ấn trong ý thức ta. Khi gặp điều kiện thích hợp, các dấu ấn này sẽ ảnh hưởng đến cái ta trải nghiệm. Luật nhân quả cũng phù hợp với khoa học và tâm lý học. Các nhà vật lý học, hóa học Sinh vật học đã nghiên cứu về hoạt động của nguyên nhân, kết quả ở cấp độ lý tính. Họ đã nghiên cứu về những nguyên nhân gây ra một hiện tượng, cũng như kết quả có được khi mọi thứ tương tác với nhau theo một cách cụ thể. Các nhà tâm lý học tìm hiểu nguyên nhân gây ra các chứng rối loạn tâm thần, cũng như kết quả của một số phương pháp điều trị. Phật giáo cũng tìm hiểu về hoạt động của nguyên nhân, kết quả, nhưng ở một cấp độ tinh tế, trừu tượng hơn. Tôn giáo này tìm hiểu về hoạt động của luật nhân quả ở cấp độ tinh thần, chứ không phải vật lý. Thêm vào đó, Phật giáo còn quan sát luật nhân quả Trong suốt các kiếp sống của con người Thực tế là Các trải nghiệm hiện tại Là kết quả của các hành động Trong quá khứ của ta Không phải là một hình thức Của sự ban thưởng Hay trừng phạt Khi một cây hoa Mọc lên từ hạt giống Nó không phải là sự ban thưởng Hay trừng phạt Mà đơn thuần chỉ là kết quả Của hạt giống Tương tự, khi các hành động quá khứ tạo ra các trải nghiệm hiện tại hoặc tương lai, thì trải nghiệm chỉ là kết quả, chứ không phải là phần thưởng hay sự trừng phạt của hành động. Đức Phật không đề ra những quy tắc luật lệ mà nếu vi phạm, con người sẽ bị trừng phạt. Vì Đức Phật không bao giờ muốn ta trải nghiệm đau khổ, Ngài sẽ không bao giờ phán xét kết tội hay trừng phạt ta. Chính các hành động của ta đã tạo nên trải nghiệm tiêu cực cho bản thân. Newton không hề tạo ra trọng lực, mà chỉ mô tả cách nó hoạt động như thế nào mà thôi. Tương tự, Đức Phật không hề tạo ra luật nhân quả hay nghiệp chướng, Ngài chỉ mô tả điều mình đã nhìn thấy sau khi giác ngộ. Ta có thể nghĩ rằng thật bất công khi phải gánh chịu hậu quả của những điều ta làm ở kiếp trước trong kiếp này. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề công bằng hay bất công. Ta không thể nói khi một vật thể rơi xuống đất mà không bay lên trời là bất công vì biết rằng Không ai tạo ra trọng lực Trọng lực không tồn tại theo ý thích của một ai hết Đó đơn giản chỉ là cách mọi thứ hoạt động trên thế gian này Tương tự, không ai đề ra quy luật rằng Nếu hại người khác, bây giờ ta sẽ gặp rắc rối trong tương lai Có nguyên nhân, ác có kết quả Đó là quy luật tự nhiên Vì tạo ra nguyên nhân, nên ta phải đón nhận kết quả. Đức Phật không thể thâm nhập vào tâm trí ta, giúp ta suy nghĩ hay hành động khác đi. Đức Phật vốn có lòng từ bi vô biên, vì thế nếu có thể cứu vớt chúng ta, thì Ngài đã làm rồi. Thầy cô có thể dạy ta đọc bản chữ cái, nhưng ta phải học nó. Họ không thể học giúp ta. Tương tự, Đức Phật chỉ cho ta cái mình cần rèn luyện, cũng như cái mình cần từ bỏ, nhưng ta phải là người thực hiện, Ngài không thể làm thay ta. Cái hay của con người là ở chỗ, ta chịu trách nhiệm cho các trải nghiệm của mình. Sống ở hiện tại, ta sẽ tạo ra tương lai, ta có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra với mình và có khả năng đem lại hạnh phúc cho bản thân cũng như người khác. Để làm được điều này, ta phải thừa nhận trách nhiệm cũng như tận dụng được tiềm năng vốn có của mình. Luật nhân quả hoạt động như thế nào? Luật nhân quả Có bốn đặc điểm. Một. Nghiệp chướng rất cụ thể. Nghĩa là hành động tích cực chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt. Còn hành động tiêu cực đương nhiên gây ra hậu quả xấu. Hai. Nghiệp chướng có thể phát triển. Một nguyên nhân nhỏ có thể tạo ra kết quả lớn. Ba. Nếu không có nguyên nhân sẽ không có kết quả. Bốn. Dấu ấn của các hành động in sâu trong dòng ý thức của ta không hề biến mất. Đặc điểm đầu tiên của nghiệp chướng là hành động tích cực sẽ đem lại kết quả tốt, còn hành động tiêu cực sẽ gây ra hậu quả xấu. Bản thân các hành động vốn không hề tốt hay xấu. nhưng chúng được đánh giá là tích cực hay tiêu cực tùy thuộc kết quả chúng tạo ra. Nếu hạt táo được trồng thì nó sẽ mọc thành cây táo chứ không phải cây ớt. Tương tự, nếu ta thực hiện các hành động tích cực chúng sẽ đem lại hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Nếu trải nghiệm đau khổ xuất hiện điều đó có nghĩa là Nó được tạo ra bởi hành động tiêu cực chứ không phải tích cực Đức Phật từng nói Các con gieo hạt giống nào thì sẽ có được quả ấy Người làm điều thiện sẽ gặp điều tốt đẹp Người làm điều ác sẽ gặp điều xấu xa Nếu gieo một hạt giống tốt Các con sẽ có được quả ngon Khi gặp bất hạnh, một số người cảm thấy tức giận, còn người khác lại phiền muộn. Triết lý của Phật giáo tập trung vào những phương pháp thiết thực giúp ta thoát khỏi sự mong muội và đau khổ. Khi gặp bất hạnh, ta cần nhớ rằng mình không thể tránh khỏi luật nhân quả gì thế, thay vì tức giận, phiền não để làm gia tăng thêm khổ đau cho bản thân. ta nên hiểu rằng mình gặp bất hạnh là gì đã có những hành động sai trái trong quá khứ. Ví dụ, khi nhà mình bị mất trộm, ta cảm thấy khổ sở vì bị mất tài sản. Nếu tức giận, ta chỉ cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng tài sản của mình bị mất trộm là do ta đã làm điều gì đó sai trái trong quá khứ, như ăn cắp, hay lừa đảo người khác thì ta sẽ dễ dàng chấp nhận điều xảy ra mà không cảm thấy tức giận. Khi nhận ra được những ảnh hưởng tiêu cực của hành động ích kỷ, sai trái, ta sẽ kiên quyết không ăn cắp hay lừa đảo người khác trong tương lai. Một số người phản ứng với nỗi bất hạnh bằng cách than thân trách phận hoặc nguyền rủa bản thân. Mình là kẻ xấu xa, mình đáng bị đau khổ. Nếu rơi vào trường hợp này ta nên hiểu rằng mình gặp bất hạnh bởi đã có những hành động sai trái trong quá khứ. Điều này không có nghĩa ta là kẻ xấu xa hoặc vô dụng. Nó chỉ cho thấy ta đã phạm phải sai lầm trong quá khứ và giờ đây đang nhận lấy hậu quả. Khi dám thừa nhận mình đã mắc phải những sai lầm và hiểu được hậu quả mà chúng gây ra, ta sẽ cố gắng không tạo điều kiện cho khổ đau, bất hạnh xuất hiện trong tương lai. Ta cần hiểu rằng mọi nỗi khổ đau bất hạnh mà mình đang gánh chịu đều do các hành động sai trái của bản thân trong quá khứ. Nói như thế không có nghĩa là ta trở nên bị động, Phó mặt cho số phận khi đối mặt với tình huống nguy hiểm. Nếu có thể làm điều gì đó để ngăn ngừa hay khắc phục một tình huống tiêu cực, ta nên làm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi nỗi bất hạnh khổ đau hiện giờ của mình đều do các hành động sai trái trong quá khứ. Ta sẽ không tức giận hay đổ lỗi cho người khác khi giải quyết vấn đề. Đặc điểm thứ hai của nghiệp chướng là hành động nhỏ có thể tạo ra kết quả lớn. Giống như một bụi cây có thể mọc lên từ một vài hạt giống, kết quả lớn có thể được tạo ra bởi một hành động nhỏ. Giúp đỡ ai đó một việc nhỏ nhặt có thể đem lại niềm vui lớn, còn làm hại ai đó dù không đáng kể, có thể đem lại cảm giác khổ sở dày dò trong nhiều năm. Khi hiểu rằng hành động nhỏ có thể tạo ra kết quả lớn, ta sẽ thôi không tìm lý do để biện hộ cho hành vi sai trái của mình nữa. Một người có thể nghĩ mình chỉ ăn gian khách hàng một chút thôi mà hoặc mình chỉ quát tháo người thân một lúc thôi. Đương nhiên, gây ít thiệt hại vẫn tốt hơn là gây nhiều thiệt hại cho người khác tuy nhiên ta không nên biện hộ cho bản thân theo cách này vì một hành động dù nhỏ vẫn có thể tạo ra kết quả lớn Tương tự dù không thể thực hiện các hành động cao cả vĩ đại nhưng ta có thể làm những việc nhỏ để giúp ích mọi người Đức Phật từng nói Một hành động sai trái dù nhỏ có thể gây ra hậu quả to lớn cho cuộc sống kiếp sau như chất độc thấm vào thân xác. Một hành động tốt dù nhỏ sẽ đem lại hạnh phúc cho kiếp sau và tạo ra kết quả tuyệt vời như hạt giống sinh hoa thơm trái ngọt. Đặc điểm thứ ba của nghiệp chướng là nếu không có nguyên nhân thì không có kết quả. Hiển nhiên, nếu hạt giống không được gieo trồng thì cây sẽ chẳng mọc. Vì vậy, nếu muốn hạnh phúc ta phải tạo điều kiện để hạnh phúc đến với mình. Ta khao khát được hạnh phúc nhưng không làm điều tốt cũng giống như muốn biết tính toán nhưng không chịu học. Nếu không tạo ra nguyên nhân Sẽ không có kết quả. Cuối cùng, dấu ấn của các hành động không biến mất. Điều này có nghĩa trừ phi dấu ấn của một hành động tiêu cực được gột sạch hay trừ phi dấu ấn của một hành động tích cực bị xóa bỏ bởi cơn tức giận hay quan điểm sai lầm. Không sớm thì muộn, nó sẽ xuất hiện khi hội đủ các điều kiện. Đôi khi ta nói dối và nghĩ, chẳng sao cả, có ai biết chuyện này đâu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với mình cả. Thực tế, mọi chuyện không đơn giản như thế, vì các dấu ấn của hành động sai trái, tội lỗi sẽ hằn sâu vào dòng ý thức của ta một thời gian dài trước khi chúng gặp điều kiện thuận lợi để cho thấy hậu quả. Như Đức Phật từng dạy trong kinh Pháp Cú. Bất cứ hành động nào, dù tốt hay xấu, một khi đã được thực hiện thì không bao giờ biến mất và sẽ tạo ra kết quả tương ứng. Một số hành động tự thân chúng vốn mang bản chất nguy hiểm xấu xa như sát sinh, trộm cắp, Tà dâm, nói dối, nói hai lời, độc ác, vô ích, tham lam, thù hận, tà kiến, có quan điểm sai lầm. Ta sẽ tìm hiểu thêm về 10 hành động tiêu cực hay nghiệp ác này ở chương nói về luân lý đạo đức. Một số hành động tích cực, thiện nghiệp, bao gồm thương người, giúp đỡ người gặp khó khăn bệnh tật, giúp đỡ cha mẹ thầy cô, an ủi người đau khổ. Ta có thể từ bỏ hoặc nuôi dưỡng hành động nào đó tùy thuộc vào động cơ dành cho nó. Các hành động được hình thành bởi sự gắn bó, tức giận, bảo thủ, đố kỵ, kiêu hãnh là hành động tiêu cực. Các hành động được hình thành bởi sự thanh thản, kiên nhẫn, nhân từ, sáng suốt là hành động tích cực. Ta phải chú ý đến động cơ của một hành động để biết nó tiêu cực hay tích cực vì nếu không có chủ ý cụ thể ta sẽ không nói hay hành động nhận biết được vai trò của động cơ khiến mình hành động sẽ giúp ta từ bỏ được thói đạo đức giả cũng như tự lừa dối bản thân đôi khi ta xử sự khéo léo trong một tình huống lấy tiếng thơm còn động cơ thực sự của ta chỉ mang tính ích kỷ ví dụ ta giúp đỡ bạn bè Không phải vì quan tâm đến họ, mà vì muốn họ phải mang ơn mình. Thật ra, lừa dối bản thân như thế chẳng có ích gì. Vì dấu ấn để lại trong dòng ý thức của ta là một dấu ấn mang tính ích kỷ. Hiểu được hậu quả của thái độ giả tạo giúp ta xem xét động cơ của mình thật kỹ lưỡng trước khi hành động. Ảnh hưởng từ các hành động. Không phải lúc nào ta cũng nhận được kết quả từ hành động của mình ngay lập tức. Khi Susan tức giận và lớn tiếng với đồng nghiệp Bill, cô nhận lấy hậu quả ngay lập tức. Bill không hợp tác với cô trong dự án mà họ cùng thực hiện ngày hôm ấy. Tuy nhiên hậu quả của hành động này không chỉ dừng lại ở đó, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ trong tương lai. Dù Susan có thể đối xử tốt với Bill trong tương lai, nhưng anh sẽ không còn tin tưởng cô nữa. Thêm vào đó, những lời chỉ trích cộc cằn gay gắt của Susan sẽ để lại dấu ấn trong tâm trí cô và ảnh hưởng đến nhiều trải nghiệm trong tương lai của cô. Khi đã quen với việc chỉ trích người khác, Susan dễ dàng lặp lại hành động này Bất cứ khi nào có cơ hội hoặc điều kiện Thật sai lầm khi nghĩ rằng Kết quả của một hành động luôn xuất hiện ngay lập tức rồi ngừng lại Giống như một hạt giống Cần thời gian để mọc thành cây Hạt giống của ta cũng cần có thời gian Để tạo ra kết quả Đức Phật từng nói Hành động sai trái không nhất thiết Gây ra hậu quả ngay lập tức như đau kiếm. Người có hành động sai trái sẽ nhận lấy hậu quả sau này. Đương nhiên, các hành động tích cực cũng cần có thời gian để tạo ra kết quả của chúng. Ta có thể không nhận được kết quả tốt đẹp ngay khi làm việc thiện. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện thích hợp, dấu ấn của hành động tốt sẽ đem lại kết quả tích cực. ta nên làm nhiều điều tốt, điều thiện và hiểu rằng chúng sẽ đem lại điều tốt đẹp cho mình trong tương lai. Sự nóng vội của ta không làm cho kết quả của hành động xuất hiện nhanh hơn. Quan trọng hơn nữa, ta cần nhớ rằng mình đang tham gia vào cuộc hành trình rèn luyện tâm linh. Sự giác ngộ không giống như một món ăn nhanh. Ta thường nóng vội. và muốn nhanh chóng có được sự giác ngộ. Nhưng nếu nghĩ rằng mình sẽ được giác ngộ chỉ sau một thời gian ngắn rèn luyện, ta sẽ thất vọng. Các dấu ấn của hành động tốt đẹp cần có thời gian để đơm hoa kết trái. Ta cần rèn luyện thật chăm chỉ để khai sáng tâm trí mình. Một hành động có đủ ba yếu tố. Động cơ Bản thân hành động, sự hoàn thành của hành động, có thể ảnh hưởng đến bốn khía cạnh của trải nghiệm tương lai. Một, thân xác ta tái sinh ở kiếp sau. Hai, những gì xảy đến với ta khi còn sống. Ba, các đặc điểm tính cách của ta. Bốn, môi trường sống của ta. Trước tiên, các hành động sẽ ảnh hưởng đến thân xác tái sinh của ta ở kiếp sau. Hành động tốt sẽ giúp ta được đầu thai trong một thân xác hoàn thiện. Trái lại, hành động xấu sẽ khiến ta bị đầu thai trong một thân xác có nhiều khiếm khuyết. Ví dụ, thân xác tốt đẹp mà ta có hiện giờ chính là kết quả của các việc tốt mà ta đã làm trong kiếp trước. Dấu ấn của các hành động tích cực ở kiếp trước sẽ thôi thúc ý thức ta tái sinh làm người trong những hoàn cảnh may mắn. Tương tự, nếu một người có hành động sai trái, chẳng hạn như ngoại tình, thì dấu ấn tiêu cực sẽ khắc sâu trong dòng ý thức của anh ta. Khi chết, nếu anh ta vẫn còn ham muốn, thì dấu ấn của nó sẽ sản sinh ra trái đắng. Tâm trí của anh ta sẽ được tái sinh trong hình hài của một kiếp sống kém may mắn. Nếu hành động là tiêu cực, thì kết quả sẽ là một thân xác tái sinh thấp hèn. Hành động trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến những gì ta trải nghiệm trong suốt các kiếp sống của mình. Ví dụ, nếu ở kiếp trước ta có lòng hảo tâm, thì trong những kiếp sau ta sẽ có cuộc sống sung túc. Nếu ở kiếp trước ta trộm cắp, trong những kiếp sau cuộc sống của ta sẽ khó khăn. Ta cần lưu tâm đến luật nhân quả vì nhờ nó mà ta hiểu được các trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại. Các hành động trong quá khứ cũng ảnh hưởng đến đặc điểm tính cách của ta. Một người có thói quen chỉ trích, lăng mạ người khác cũng thường làm như thế trong kiếp sau. Một người có lòng nhân từ cũng thường có đặc điểm này trong kiếp sống tương lai. Một số thái độ Cách phản ứng thường xuất hiện một cách vô thức trong ta. Ví dụ, một số người rất dễ tự ái. Người khác lại có khuynh hướng, bạo lực. Một số dường như lại có bản năng quan tâm đến người khác. Các phản ứng vô thức này xuất hiện vì ta đã quen với chúng trong quá khứ. Dù hành động tiêu cực trong quá khứ ảnh hưởng đến đặc điểm, tính cách của ta Nhưng ta có thể thay đổi, cũng như thay thế chúng, bằng những hành động mới tích cực hơn. Ta cần nuôi dưỡng những đức tính tốt để phát triển chúng. Bằng cách này ta sẽ định hướng được tính cách và hoàn thiện bản thân. Cuối cùng, hành động của ta sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống. Trong những năm gần đây, mọi người đã bắt đầu quan tâm hơn đến ảnh hưởng mà hành động của mình gây ra cho môi trường. Khi lạm dụng môi trường vì mục đích ích kỷ, ta sẽ làm hại chính mình. Lòng tham đã khiến con người hành động theo những cách gây hại cho môi trường. Tôn trọng môi trường giúp ta có được một nơi tốt đẹp để sống. Kinh Phật cũng nói về ảnh hưởng từ hành động của ta đối với môi trường. Ví dụ, Kinh Phật nói rằng làm điều xấu sẽ khiến ta tái sinh trong một môi trường tiêu cực còn hành động tốt sẽ giúp ta được đầu thai trong một môi trường dễ chịu, lành mạnh Hoạt động của luật nhân quả không phải là định mệnh cũng không phải là số phận Ta có sự lựa chọn nếu biết thận trọng và lưu tâm đến các hành động của mình Nếu cẩu thả làm, nói hay nghĩ Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí mình, ta sẽ không tận dụng được sự lựa chọn, khả năng tiềm tàng vốn có của mình. Khi một hành động được thực hiện, kết quả của nó không cố định như sắt thép. Luật nhân quả có nghĩa là mọi thứ phụ thuộc vào nhau. Nó có tính linh động, vì thế ta có thể tác động đến kết quả của một hành động ở một chừng mực nào đó. Ví dụ, nếu sửa đổi một hành động tiêu cực, ta có thể ngăn ngừa nó tạo ra hậu quả không mong muốn. Ngược lại, nếu tức giận, ta có thể ngăn cản một hành động tiêu cực tạo ra kết quả tốt đẹp của nó. Chỉ có tâm trí, toàn giác của Phật mới hiểu được cách một hành động trong quá khứ phát triển và tạo ra kết quả trong cuộc sống hiện tại như thế nào. Kinh Phật có nói khái quát về kết quả của một số hành động nhất định. Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh cụ thể, kết quả có thể khác nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân cũng như điều kiện tạo ra chúng. Một hành động tạo ra kết quả nhỏ hay lớn tùy thuộc vào bản chất của nó như Nó được thực hiện như thế nào? Ai là người thực hiện? Cường độ của động cơ thực hiện? Tần số được thực hiện và người thực hiện nó sau đó có cảm thấy hối hận hay tìm cách khắc phục nó hay không. Tất cả các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của một hành động. Thêm vào đó, cái chết của một người diễn ra như thế nào cũng ảnh hưởng đến kết quả mà một hành động đem lại, do đó nghiệp chướng không cứng nhắc hay cố định. Chẳng hạn như Harry đi săn và bắn chết một con nai. Hành động này chắc chắn sẽ gây ra đau khổ cho anh trong tương lai. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến kết quả của nó. Harry cố ý muốn giết con nai hay anh chỉ đi săn với một ý thích thoáng qua? Harry cảm thấy vui mừng hay ân hận Sau khi giết được con nai, anh có tìm cách chuộc lại sai lầm này và không tái phạm nữa không? Harry có thường xuyên giết động vật hay không? Khi chết, Harry cảm thấy tức giận hay nghĩ đến những bậc thánh nhân và phẩm chất của họ? Người thân bạn bè của Harry có thay anh làm việc tốt hay cầu nguyện cho anh sau khi chết không? Các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến kết quả từ hành động của anh tạo ra. Một hành động có rất nhiều sắc thái khác nhau. Chỉ có Phật mới đủ khả năng để biết chính xác hành động nào tạo ra một kết quả nhất định trong cuộc sống hiện tại của một người. Quy luật của nghiệp chướng không phải là lý do để ta không giúp đỡ người khác. Khi thấy người khác gặp bất hạnh, một số người có thể lạnh lùng nói, Ồ, đó là nghiệp chướng của họ. Nếu giúp họ, tôi sẽ gây trở ngại cho nghiệp chướng của họ. Đây là một quan điểm sai lầm và là một lý do tồi để ta biện hộ cho sự vô tâm, lười biếng. Nếu ta bị xe đụng và nằm chảy máu bất động trên đường, một người đi ngang qua và nói, Chà chà, đó là nghiệp chướng của bạn, tôi sẽ không giúp bạn, bạn phải gánh chịu nghiệp chướng mà mình đã gây ra. Khi ấy, ta sẽ cảm thấy thế nào? Khi gặp người khác, bất hạnh, đau khổ, ta phải giúp họ, vì họ cũng là con người giống mình. Thật ra nếu không giúp họ, ta sẽ không nhận được sự giúp đỡ khi cần. Theo quan điểm của Phật giáo, Ta có trách nhiệm giúp đỡ người khác khi họ cần. Ta không phải là những cá nhân độc lập. Ta có phụ thuộc lẫn nhau và dù có nhiều khác biệt, song suy cho cùng, ta vẫn là đồng loại. Luật nhân quả cũng không phải là lý do để ta xem thường người khác. Ta không bao giờ được nghĩ những người đói khát trên thế giới chắc chắn đã làm hại người khác trong quá khứ chính vì vậy mà giờ đây họ phải chịu đau khổ họ là người xấu và đáng bị như thế thái độ phán xét này cho thấy ta là người thiếu lòng tự trọng và hàm ý rằng nếu ta gặp đau khổ có nghĩa là ta đã từng là người xấu như thế là không đúng nếu quan sát thật kỹ cuộc sống của mình sẽ thấy rằng đôi khi ta bị thái độ tiêu cực, áp đảo. Dù không muốn quát tháo người thân, nhưng khi không kềm chế được cơn tức giận, ta đã làm thế. Đôi lúc, ta cố tình nói xấu người khác, rồi sau đó cảm thấy hối hận. Trong hai trường hợp này, ta đều không muốn bị gọi là người, độc, ác hay xấu xa. Ta phạm phải sai lầm, và sẽ đón nhận hậu quả. Nhưng điều ấy không có nghĩa, ta là người độc ác xấu xa, đơn giản là ta bị thái độ tiêu cực áp đảo ngay lúc ấy mà thôi. Ta luôn thương yêu bản thân và muốn người khác tha thứ cho mình, vì thế ta cũng cần có lòng khoan dung với người khác. Tức giận và thù hận không xóa được điều đã xảy ra mà chỉ gây thêm khổ đau cho cả ta. lẫn người khác. Tương tự, ta không nên vô cảm hoặc xem thường người gặp bất hạnh. Khi gặp khó khăn, ta rất cần đến sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy, khi người khác gặp bất hạnh, bổn phận làm người của ta là phải giúp đỡ họ hết mình. Khi thấy người gian dối giàu có, còn người tốt lại chết sớm ta có thể sẽ hoài nghi về luật nhân quả. Tuy nhiên, luật nhân quả hoạt động từ kiếp này sang kiếp khác. Nhiều sự việc ta trải nghiệm ở kiếp này là kết quả của những điều ta làm trong kiếp trước, còn nhiều hành động của ta ở kiếp này sẽ là kết quả ở kiếp sau. Theo quan điểm Phật giáo, sự giàu có của người gian dối là kết quả của hành động hảo tâm mà họ đã thực hiện ở kiếp trước. Sự gian dối của họ ở kiếp này sẽ khiến họ bị lừa đảo và nghèo khổ trong kiếp sau. Những người tốt nhưng chết sớm là vì họ phải gánh chịu hậu quả cho hành động tiêu cực, chẳng hạn như giết người trong kiếp trước của mình. Tuy nhiên, lòng tốt của họ trong kiếp này sẽ để lại dấu ấn tích cực trong dòng ý thức giúp họ có được cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau. Khắc phục lỗi lầm Đương nhiên, ai cũng từng phạm phải những sai lầm, khiến mình hối tiếc. Tuy nhiên, ta không nhất thiết phải trải nghiệm kết quả đau thương của các sai lầm này. Nếu ta gieo một hạt giống xuống đất, nó sẽ nảy mầm nếu không bị cháy khô hay nhổ lên. Ta có thể trì hoãn sự nảy mầm của nó bằng cách không tưới nước. bóng phân hay không để nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời Tương tự, ta có thể khắc phục hành động tiêu cực của mình để chúng không gây ra hậu quả đau thương Dù không ngăn chặn được các hậu quả sẽ xảy đến với mình ta cũng có thể trì hoãn hay làm suy yếu chúng Để làm được điều này ta cần thực hiện quá trình gột rửa tội lỗi gồm bốn bước Quá trình gột rửa tội lỗi bằng cách sử dụng bốn yếu tố đối kháng rất có hiệu quả. Nó giúp ta thoát khỏi hậu quả đau khổ trong tương lai và trút bỏ được cảm giác dây dứt tội lỗi mà mình đang trải nghiệm. Bằng cách gột rửa, khai sáng tâm trí, ta sẽ hiểu được pháp rõ hơn, cảm thấy thanh thản và có thể tập trung tốt hơn. 4. Yếu tố đối kháng được dùng để xóa bỏ các dấu ấn của hành động tiêu cực là 1. Hối hận 2. Nương tựa vào những người thiên liêng và có thái độ nhân từ, dị tha với người khác 3. Thực hiện hành động sửa sai 4. Quyết tâm không tái phạm hay thực hiện hành động tiêu cực nữa. Trước tiên ta cần nhận biết và hối hận vì đã có hành động sai trái. Sự oán trách bản thân hay cảm giác tội lỗi chỉ là cách để ta tự hành hạ mình về mặt cảm xúc. Ngược lại với lòng ăn năn hối hận chân thành ta biết rằng mình đã có hành động sai trái và cảm thấy hối tiếc vì đã thực hiện nó. Yếu tố đối kháng thứ hai là sự nương tựa. Ta thường có hành động tiêu cực khi thiếu đi sự gắn kết với các thực thể đối tượng thiên liêng như Phật, Pháp hay những vị cao tăng đắc đạo. Để thiết lập lại sự gắn kết với các thực thể thiên liêng, ta nương tựa vào họ và cầu xin họ hướng dẫn, chỉ bảo mình để thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Ta phải có thái độ nhân từ khoan dung giúp đỡ họ hết mình. Yếu tố thứ ba là thực hiện hành động sửa sai. Đó có thể là bất cứ hành động nào có ích cho người khác. Kinh Phật chỉ ra một số hành động giúp ta xóa sạch được những dấu ấn của hành động tiêu cực để lại. Lắng nghe các bài giảng của Đức Phật, đọc Phật Pháp, Thờ Phật Bố Thí đọc thầm tên phật tụng kinh làm hay vẽ hình thánh nhân luyện thiền suy ngẫm hành động có hiệu quả nhất là luyện thiền hay suy ngẫm về tính vô thường ta sẽ tìm hiểu thêm về phương pháp thiền này ở chương nói về sự sáng suốt cuối cùng ta quyết tâm không tái diễn hành động sai trái nữa Ta đã quen thuộc với một số hành động như chỉ trích người khác hay ngồi lê đôi mắt. Vì thế thật quá hảo huyền nếu nói rằng mình sẽ không bao giờ làm thế nữa trong suốt quãng đời còn lại. Ta cần chọn ra một khoảng thời gian cố định và quyết tâm không lặp lại hành động tiêu cực nữa. Ta cần sử dụng bốn yếu tố đối kháng thường xuyên. Vì đã thực hiện hành động tiêu cực nhiều lần, nên đương nhiên ta không thể từ bỏ chúng ngay lập tức được. Bốn yếu tố đối kháng này càng mạnh, quá trình gột rửa tội lỗi càng diễn ra nhanh chóng. Tốt hơn hết, ta nên thực hiện phương pháp gột rửa tội lỗi với bốn yếu tố đối kháng mỗi tối trước khi đi ngủ. Nó giúp ta... khắc phục các hành động tiêu cực mà mình đã thực hiện trong ngày và giúp ta ngủ ngon giấc. Lúc này, tâm trí của ta cũng giống như một cánh đồng, chưa được cày xới, dọn dẹp. Hành động gột sữa tội lỗi cũng giống như việc quét dọn sạch sỏi đá, rác rưởi trên cánh đồng. Nuôi dưỡng tiềm năng bằng cách hành động tích cực cũng giống như bón phân và tưới nước. Sau đó, ta có thể gieo trồng hạt giống lương thiện bằng cách lắng nghe các bài giảng của Phật và nuôi dưỡng nó bằng cách suy ngẫm luyện thiền. Sau một thời gian, hạt giống này sẽ nảy mầm thành nhận thức sáng suốt. Ta phải hành động tích cực để cải thiện cuộc sống của mình và giác ngộ. Dù ta có thể thuê ai đó để dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho mình, Nhưng không ai có thể giúp gột rửa tâm trí ta, giúp nó trở nên sáng suốt. Vì thế, chỉ bằng cách làm điều tốt, điều thiện, ta mới nhận được kết quả tốt đẹp.